anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại sẽ tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là Huyền Năng Bảo Hộ. Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là Lâm Mặc Thần đã thử chiến đấu với uh, tên mập mạp Lương Viễn Đạo, tuy nhiên hai người bất phân thắng bại. Lâm Mặc Thần cũng khó mà giết được Lương Viễn Đạo. Các cái nhân vật mà mình uh, hết sức mong chờ ra sân như là Cao Thắng Hàn Hay là Bạch Khâm Vân thì lại không thấy xuất hiện. Nhưng ở phần trước, hai bên đã tiến hành gọi là gọi là là là, là đoàn chiến với nhau là do Lương Viễn Đạo ép Lâm Bắc Thần. Hắn không muốn đánh nhau nữa mà hắn xua quân tấn công gọi là cái nhóm người ít ỏi của Lâm Bắc Thần. Và phần trước thì Thiên Thiến đã dẫn đầu để ra quân. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem cái bàn tính của Lâm Bắc Thần. Nó sẽ có kế hoạch như thế nào để đối phó với cái trò bẩn của Lương Viễn Đạo. Tiểu Tam nhanh như một ánh chớp, thiên thiến cưỡi nó đi lại trong quân đội của hải tộc là bất khả chiến bại, thỏa mãn được niềm vui giết chóc chưa từng có. Vừa có thể kiếm tiền lại vừa có thể thỏa mãn, chuyện tốt như vậy tìm được ở đâu? Thiên thiến mặt dày tìm đến Lâm Bắc Thần muốn sở hữu Tiểu Tam lâu dài. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút thì trực tiếp đồng ý. Hai tiểu thanh lang này tuy vẫn rất bám người nhưng bây giờ chúng đã quá to, không thể ôm được, ngoại hình cũng không còn dễ thương như hồi nhỏ, có chút không còn thích như xưa cộng thêm ngày thường quá bận rộn không thể đùa dẫn với chúng được huống hồ vẫn luôn là hai người thiến thiến thiên thiên cho chúng ăn và trải chuốt tắm rửa các kiểu thế là dứt khoát tặng hai tiểu thanh lang này cho hai tiểu thị nữ mỗi người một con thiến thiến lấy tiểu tam thiên thiên lấy tiểu nhị hai con thanh lang trực tiếp trở thành vật cưỡi của hai người cứ như vậy sự kết hợp giữa người đẹp và quái vật trở nên hấp dẫn hơn nhiều trong mắt của lâm bắc thần thiên thiến thiến cưỡi tiểu tam hạ xuống trước đội quân khai thác hai tay duỗi ra Trong ánh sáng lập lè, trực tiếp từ trong túi bảo vật lấy ra hai thanh đại kiếm. Đây là vũ khí mà nàng đặc biệt tìm thợ rèn nổi tiếng ở Triều Huy Đại Thành đúc ra. Mỗi thanh kiếm rộng tới nửa mét, dài tới hai mét. Bề mặt có ánh bạc khắc huyền văn, hình dạng đơn giản nhưng bởi vì hơi to, cho nên cảm giác bị áp bức tự bộc phát ra ngoài. Thân hình của nàng thì mảnh khảnh, trên tay lại cầm hai thanh đại kiếm như hai cái mái chèo Điều này khiến cho người ta có chút lo lắng. Không biết liệu cánh tay mảnh khảnh của nàng có bị thanh kiếm khổng lồ trực tiếp nghiền nát hay không. Tiểu thanh lang tiểu tam gầm nhẹ một tiếng nhìn kẻ thù đang đến gần, hé miệng lộ ra những chiếc răng sắc nhọn trắng như tuyết. Những hạt tinh thẻ băng cực nhỏ có thể nhìn thấy bằng mắt thường đang xoay tròn trong miệng nó. Bùm! Là một thân ảnh nặng nề rơi xuống bên cạnh thiến thiến. Quang tương bây giờ đã cao gần mét sáu, có một cái bảng chữ viết vốn treo trước ngực, giờ đã đổi thành một chiếc chống gia thú có huyền văn. Cả hai tay của nó đều cầm dùi trống màu bạc không ngừng gõ. chiếc chống da thú huyền văn nho nhỏ khi đánh lên, mặt trống run lên bẩn bật với tần số cao, giống như mặt nước nhấp nhô, âm thanh vang vọng ở khắp nơi, gần như làm nhiễu loạn tiếng trống của quân địch. Giết! Nguy sơn chiến bộ ở phía đối diện đồng loạt rút kiếm, động tác dứt khoát đồng đều như một làn sóng kim loại chật lé lên dưới ánh mặt trời. Trong nháy mắt khí lạnh từ mũi kiếm làm ra thịt người ta cảm thấy đau đớn binh lính nguy sơn chiến bộ từng nhịp chỉnh tè tiến về phía trước với tốc độ nhanh hơn bộ giáp kim loại phản chiếu ánh nắng mặt trời của mùa đông làm vẻ mặt dũng mãnh của những binh lính kia giống như những con quái vật giết người tuyết trên mặt đất bị đạp cho cuốn lên hòa lẫn với bụi đất tung bay loại khí thế vô địch này lập tức nở rộ vô cùng tinh tế giết giết tốc độ của nguy sơn chiến bộ ngày càng nhanh bọn họ là trung tâm của đại chiến bộ đội hình cũng dần tản ra cứ năm tên giáp sĩ là một nhóm Hợp thành một đơn vị chiến đấu, từng đơn vị tác chiến nhanh chóng kéo giãn khoảng cách, đồng thời vù. Một âm thanh sắc bén phá không vang lên. Trong khu vực phía sau của nguy sơn chiến bộ, cùng với sự dung chuyển của dây cung, những đốm đen như châu chấu bay đầy trời phát ra tiếng rít gào phá vỡ không khí, tạo thành một bóng mờ lúm đốm trên mặt đất. Một đường bắn ra theo hình paravon hướng về phía doanh trại Vân Mộng. Trong đó còn kèm theo công kích của pháo binh luyện Kim Huyền Văn, Đây mới thực sự là kiểu mẫu chiến đấu của một đội quân tinh nhuệ. Những mũi tên xuyên giáp lao tới trước, lướt qua đầu các giáp sĩ sung phong của Nguy Sơn Chiến Bộ, sau đó lao xuống dưới, mang theo tiếng phá không như tiếng cười của tử thần bao trùm xuống dưới. Đây là quân mở đầu cuộc chiến. Nhiều khi hai bên còn chưa đánh giáp lá cà mà những đợt mũi tên cùng hỏa lực thâm hậu đã gây tổn thất nặng nề cho nhau. Nhóm sung phong của Nguy Sơn Chiến Bộ phân thán thành tổ đội 5 người, chính là vì nhằm giảm thương vong nhiều nhất có thể dưới sự bao phủ của loại bắn tên bừa bãi như thế này lúc mũi tên rơi xuống tốc độ ném bắn sẽ gia tăng đối với những người lính không có khiên thì đây chính là một cơn ác mộng nhưng mà đội quân khai thác bên lâm bắc thần cũng không dựng lá chắn ngay lập tức một số tướng lĩnh bên địch nhịn không được bật cười trên mặt hiện ra vẻ diễu cợt mặc dù có vẻ như khả năng chiến đấu của họ không tệ nhưng biểu hiện của người vân mộng lại giống như một đám ô hợp vậy trận này ta thắng chắc rồi khấu trung chính dơ doi cười to chất lượng và số lượng lần này bọn họ đều chiếm ưu thế hắn không tin là lâm bắc thần có thể trở mình tuy nhiên giọng cười quán còn chưa dứt thì đồng tử đột nhiên ngưng tụ lại như thể hắn nhìn thấy một thứ gì đó cực kỳ khó tin chỉ thấy một ánh sáng màu vàng nhấp nháy bên phía doanh trại vân mộng ngay sau đó một vòng bảo vệ huyền năng màu vàng nhạt xuất hiện vòng bảo vệ này bao trùm hết thảy doanh trại vân mộng trong vòng năm mươi mét xung quanh những mũi tên xuyên giáp sắc bén của nguy sơn chiến bộ cuối cùng bắn trúng vòng bảo vệ này bật ngửa ra tạo thành từng vết lõm nhỏ sau đó vô lực mềm nhũn rơi xuống đất huyền năng bảo hộ trận pháp huyền văn vậy mà doanh trại vân mộng bất trì bất giác lại bố trí cấm chế bảo vệ như vậy sao? thúc giục trận pháp huyền văn như vậy cần có bao nhiêu trận sư và bao nhiêu năng lượng huyền khí chứ mọi người xem cuộc chiến đều ngạc nhiên phải biết rằng trận pháp huyền văn không phải dễ dàng bố trí nhất là loại trận pháp khổng lồ bao trùm lên cả doanh trại vân mộng như thế này Việc này đòi hỏi ít nhất có 100 huyền văn sư, trận sư mới có thể hoàn thành trong thời gian ngắn như vậy. Trong đó liên quan đến nhiều bước và thủ tục, chỉ riêng việc khắc huyền văn lên mặt đất cũng là một công việc tốn nhiều sức lực rồi. Hơn nữa sau khi hoàn thành cũng cần phải rót vào một nguồn năng lượng lớn mới có thể hoạt động được. Nụ cười trên mặt khấu trung chính dần cứng lại. Tiểu chiến thần công tôn bạch cưỡi ngựa đứng sau lưng hắn, cùng với những tướng lĩnh tâm phúc của Nguy Sơn Chiến Bộ lúc này cũng sững sờ chố mắt nghẹn họng, dùng sức mà dụi mắt đại trại vân mộng bố trí cả trận pháp bảo vệ từ khi nào vậy trong hàng loạt biểu tình kinh ngạc và bối rối loạt đạn đầu tiên đã bị tấm khiên màu vàng nhạt chặn lại thậm chí không một mũi tên phá giáp nào có thể xuyên thủng được tấm khiên và đe dọa được bất cứ ai trong doanh trại cùng lúc này thì đoàn phản công của người vân mộng cũng tới quang tương ở trong trạng thái đánh trống trong mắt lóe lên ánh sáng màu cam ma thú hệ thổ trời sinh giỏi thao túng về bùn đất lúc trước lâm bắc thần ở bắc hoang sơn đánh chết quỷ chuột cột đuôi còn bị loại hệ thổ ma thú này điều khiển làm cho đá bay lên cùng với bụi đất tán loạn khiến hắn vô cùng chật vật sau đó thì quang tương tiến hóa ít sử dụng cái loại này nữa vì không có tác dụng đối với võ giả cấp cao nhưng hôm nay trong loại trận chiến như thế này đối phó với những giáp sĩ sung phong kia gây sát thương aoe trên diện rộng quang tương lại lần nữa lấy ra dị năng của chủng tộc mình hiệu quả rõ rệt mặt đất dung chuyển như mặt biển các giáp sĩ xông lên đầu tiên của nguy sơn chiến bộ đột nhiên cảm thấy đất dưới chân mềm ra họ còn chưa kịp phản ứng lại thì đất dưới chân đã tách ra thành từng khe nứt không kịp đề phòng ít nhất mấy trăm tên giáp sĩ rơi vào khe nứt cùng lúc đó trên mặt đất cứng rắn nhô lên mấy viên thuốc màu xanh lam có thể uống được từ từ mọc lên tiếng kêu thảm thiết vang lên bàn chân và đùi của rất nhiều binh lính nguy sơn chiến bộ bị thứ mọc lên trên mặt đất này đâm thủng Máu tươi chảy ròng ròng, trong tích tắc kêu thảm ngã xuống. Thuật pháp hệ thổ, nhanh lên, thuật sĩ trong quân đội, xuất thủ, định trụ đất đai lại. Có người trong quân đội hét lên, mấy chục bóng người mọc cầm bào, khác hoàn toàn với binh lính, nửa thân người bay lên trời, ống tay phất phới. Trên người bắn ra mấy chục lá cờ hoa mai hình tam giác màu cam, hóa thành từng đường điện quang chiếu trên mặt đất. Giữa lớp bụi trên mặt đất, những huyền văn mờ ảo hiện ra. Mặt đất trở nên cứng lại, những chiếc gai trên đất cuối cùng cũng biến mất. thuật sĩ tinh thông pháp thuật xuất thủ cuối cùng khắc chế được hệ thổ của quang tương. Tất cả quá trình này nhìn có vẻ dài dòng, nhưng thực tế lại được hoàn thành chỉ trong khoảng chục giây. Lúc này thiến thiến vẫn luôn chờ đợi, đưa tay trái vào miệng hít sáo một tiếng. Sau đó dùng hai tay, lôi đại kiếm hai thước ra, thúc giục tiểu tam lao về phía trước. Quân đội khai thác cùng với lính vân mộng cũng nổ ra tiếng gầm, rồn rập, rút kiếm lao lên phía trước. Sau 10 giây, hai đội quân cuối cùng đã chạm mặt với nhau, hung hãn đánh nhau. Từ trên trời nhìn xuống, nó giống như một làn sóng hung ác vô tận, va vào dạng đá ngầm, trong nháy mắt bắn lên từng đợt sóng đỏ như máu. Tiếng kêu thảm thiết đầu tiên đột ngột dừng lại, toàn bộ quá trình diễn ra chưa đầy một giây. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủ này, vô số linh hồn trẻ tuổi đã rời khỏi cơ thể đầy máu. Tại thời điểm hai đạo quân va chạm, binh lính đứng phía trước có tỷ lệ thương vong là cao nhất. Nhưng lần này tất cả giáp sĩ thiệt mạng đều thuộc về nguy sơn chiến bộ. Thiến thiến lên phía trước, đầu tiên hai tay vung kiếm, một người một sói trực tiếp hóa thành một đường sáng bạc, giống như một cây quạt điện đang bật số 5. Tất cả những chỗ quét qua, các giáp sĩ của nguy sơn chiến bộ đều như cây cỏ lần lượt ngã dạp xuống đất. Bắc thần chi trùy, một người một ngựa, trực tiếp đào vào một lối đi máu, rộng 8 mét, xuyên qua đội hình quân lính của nguy sơn chiến bộ. Chỗ đi qua căn bản không thể hợp lại được. Đám binh lính Nguy Sơn chiến bộ sau lưng nàng cũng không ngừng ngã xuống. Quân khai thác và lính mới của Vân Mộng đã thể hiện ra sức chiến đấu kinh người, trong nháy mắt giao thủ chính diện đã làm cho Nguy Sơn chiến bộ phải trả một cái giá đắt, chính là loại hoàn toàn có thể đè bẹp đối thủ. Nhìn thấy cảnh này, nụ cười trên mặt Khấu Trung Chính càng cứng lại, hắn lập tức choáng váng, không đúng, nó vốn không nên như vậy. Hắn cực kỳ tự tin với chiến lược chiến bộ của mình cũng cực kỳ khinh thường đám quân khai thác và lính mới của Vân Mộng nhưng lúc này lại vô cùng kinh hãi hôm nay để lấy lòng tỉnh chủ lương viễn đạo hắn đã đưa tất cả tinh hoa hàng đầu của nguy sơn chiến bộ đến kết quả gặp phải quân khai thác và lính mới vân mộng đã bị nghiền nát một cách dễ dàng cảnh tượng đó giống như là cha đánh con trai vậy đại nhân cẩn thận đằng sau truyền đến tiếng nhắc nhở của tiểu chiến thần công tôn bạch khâu trung chính hơi sững sở, khi ngẩng đầu nhìn lại thì suýt nữa hồn phi phách tán bắc thần chi trì thiến thiến đã xuyên qua quân đội của hắn giống như là lao ra một con hẻm mang theo luồng khí tức chết chóc và đáng sợ tựa như sát thần vọt tới cách hắn khoảng hai mươi mét nhưng giáp sĩ hộ vệ cho dù có dùng mạng cản lại thì cũng không cản nổi nàng bảo vệ ta khấu trung chính há mồm hô lên sự căng thẳng quá mức khiến cấu trung chính gần như quên mất hắn cũng là một cường giả võ đạo nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo thế giới trong mắt hắn xoay tròn hắn thấy một tướng quân mặt khôi giáp tinh xảo cưỡi lôi quang hổ bóng lưng rộng rãi hùng tráng nhưng lại không có đầu Máu tươi từ lồng ngực trào ra như suối. Đó là ta sao? Khâu trung chính cảm thấy bóng dáng đó rất quen thuộc, cuối cùng đột nhiên phản ứng lại, tại sao ta lại thấy được cái lưng của mình? Ý nghĩ này chợt lóe lên rồi biến mất, lập tức cảm thấy cực kỳ kinh hãi. Trong cơn mê, ý thức cuối cùng của hắn chính là nhớ lại mấy triệu kim tệ hắn đưa cho Lâm Bắc Thần, còn cùng mối quan hệ dần hòa hoãn với Lâm Đại thiếu. Sớm biết như vậy, sao còn bắt đầu Khoảnh khắc ý nghĩ hối hận nổi lên trong lòng thì bóng tối vô biên đã quét qua, nhấn chìm ý thức của hắn. Không xong rồi, bộ chủ chết rồi, không lẽ nhân bị nữ tử này giết rồi, khố bộ chủ chết. Xung quanh có tiếng la hét thất thanh vang lên. Ngay sau đó một đường lưu quang màu xanh quét qua rằng rắc, chiến kỳ của Nguy Sơn chiến bộ bị chặt đứt, cột cờ bằng gỗ lim đường kính ít nhất là 30 in, có thêm lá cờ nặng nề rơi xuống đất, cũng đồng thời rơi vào trong lòng đám quân sĩ của Nguy Sơn chiến bộ xoáy kỳ đổ bộ chủ chết đây là tình huống mà bọn họ chưa từng gặp phải trước đây cấu trung chính đã chết đầu hàng không giết chân ngọn cổ thụ ở trung tâm doanh trại giọng nói của lâm bắc thần vang lên âm thanh như sấm vang vọng khắp nơi lâm đại thiếu đã bị sốc trước tốc độ mà tiểu tam biểu hiện trong thực chiến cảnh tượng vừa rồi làm lâm bắc thần liên tưởng đến hồi tam quốc diễn nghĩa quan vũ dựa vào ngựa nhanh đào sắc đá trực tiếp để cho xích thố chạy tới không cho đối phương thời gian để phản ứng hợp lại đánh chết danh tướng xấu xí là nhan lương và văn xú ở hà bắc màn trình diễn của thiến thiến vừa rồi tương tự như điển cố này tốc độ chạy giống như bay trong quân đội và tiểu tam thực sự là quá nhanh tạo cho người ta một loại ảo giác rằng nó thậm chí sẽ không giảm tốc độ do bất kỳ một tác động vật lý cản trở nào nó có thể bỏ qua mọi vật cản mà phi nước đại tốc độ nhanh đến mức khó có thể diễn tả bằng lời còn nhanh hơn cả tia chớp với sức mạnh của thiến, thiến và đại kiếm trong tay Là một cường giả cấp cao, đứng đầu một bộ như khấu trung chính, lại giống như một con gà yếu ớt bị giết chỉ bằng một đòn. Hắn chết quá nhanh, làm rất nhiều cách bảo vệ trong quân đội còn không kịp thi triển. Bây giờ thì mọi thứ đã muộn, Lâm Bắc Thần hét lớn. Tinh thần của Nguy Sơn Chiến Bộ trong tiếng quát này giống như băng tuyết ránh mặt trời, bị thiêu đốt cho tàn giã nhanh chóng. Cũng không biết là ai là người đầu tiên, có người vứt bỏ binh khí quỷ trên mặt đất. Tất cả mọi thứ xảy ra quá nhanh, Đừng nói là binh lính bình thường mà đến cả cao thủ Nguy Sơn Chiến Bộ như là tiểu chiến thần cung Tôn Bạch cũng chưa kịp làm bất cứ chuyện gì. Khâu Trung Chính chết nhanh đến mức là không có một người nào trong Nguy Sơn Chiến Bộ chuẩn bị tâm lý. Bình bại như núi đổ, xem như là tam đại quân chiến bộ tấn công của Nguy Sơn Chiến Bộ đã sụp đổ trong chưa đầy một tách trà sau khi đại chiến bắt đầu. Hai chiến bộ bên ngoài là Huyễn Phong và Lưu Vân cũng có kết cục tương tự. Chủ bộ chiến bộ Huyễn Phong bị tiêu minh cam nấp trên cổ tùng Bí mật dùng K98 headshot, phát thứ hai trực tiếp chặt đứt xoái kỳ. Theo bước chân của khẩu trung chính, chàng bất chu thấy được thời cơ, lập tức dẫn quân khai phá, thân tín của mình xông lên, chiến bộ huyễn phòng cũng tàn dã. Chủ bộ của Lưu Vân chiến bộ thì bị Quang Tương trực tiếp ẩn thân mò tới sau lưng, bật chế độ đâm lén, cầm cái dù chống đánh bể đầu, ngã ngựa mà chết. Xoái kỳ bị Quang Tương nhỏ ra làm vũ khí khu qua khu lại, sau khi khu được một lúc thì các cận thân thân vệ của chủ soái Lưu Vân chiến bộ cũng chết gần hết nộp ký giới thì không giết đầu hàng không giết nhân tộc không giết nhân tộc người Bắc Hải không giết người Bắc Hải các loại tiếng hò hét từ miệng các tướng lĩnh cấp cao của Vân Mộng kích động huyền khí vang vọng khắp thiên địa tam đại chiến bộ mất đi chủ tướng rất nhanh toàn quân đã bị diệt các đại quý tộc nhìn tình cảnh này đều ngẩn người mà run rẩy đây chính là đội quân tinh nhuệ của triều huy thành tổng số hơn ba ngàn người Kết quả đều bị binh lực chỉ chừng 3.000 người của Vân Mộng Trại đánh tan và còn bắt được rất nhiều tù binh. Thật không thể nào tưởng tượng nổi. Một chuyện hoang đường không giống với thế giới thật chút nào. Đội quân khai thác rất hùng mạnh. Về điều này thì trong quân đội Triều Huy Thành đã có rất nhiều tin đồn. Nhưng mà mọi người thì luôn tin vào những thứ mà mình tận mắt nhìn thấy hơn. Trận chiến giữa quân khai thác và hải tộc không phải ai cũng được tận mắt chứng kiến. Cho nên không phải ai cũng giống như Tiêu giã là biết nó khủng khiếp tới mức nào. Ví dụ như khấu trung chính... Hắn vốn biết rõ lâm bắc thần, nhưng sở bộ tướng lĩnh của hắn lại không có đóng quân ở Tây Thành. Rất nhiều bộ chủ tướng lĩnh quá tự cao tự đại, cho dù đã nghe qua chiến tích của đội quân khai thác thì cũng chỉ biết cười trừ. Dù sao thì trên thế giới này có quá nhiều thánh mõm, chém gió là chính. Âu Trung Chính từng khoe khoang trong túy hoa lâu rằng hắn uh, có thể chinh phục cả 10 nữ tử vào ban đêm, nhưng thực tế một phần mười sức chiến đấu cũng không có. Cái này chỉ cần nghe một chút là được rồi, không nên tin. Hơn nữa nếu nghĩ kỹ lại, dù quân khai thác rất lợi hại nhưng mà số lượng lại quá ít. Chống lại quân tình nhuệ gấp mấy chục lần, đương nhiên không chết cũng tàn tật. Nhưng ai mà ngờ được là sẽ có kết cục như thế này. Tin đồn thực sự là không đúng sự thật chút nào, bởi vì sức chiến đấu của đội quân khai thác còn đáng sợ gấp trăm lần so với những lời đồn thổi khoa trương nhất mà bọn họ từng nghe. Đây hoàn toàn không phải là một đội quân cấp tỉnh, mà là cận vệ nòng cốt của Hoàng Thất chiến lược chắc không chỉ có vậy thôi đâu. Ba mươi vạn đại quân nhuệ chết trận hơn còn lại đều bị bắt làm tù binh. Còn về phần hơn quân khai thác và lính mới Vân mộng, ngoại trừ vài chục người xui xẻo bị khớp tay do dùng lực quá mạnh, những người còn lại về cơ bản chỉ có chút dập, không thiệt hại gì nhiều. Kỹ thuật chiến đấu như vậy thật con mẹ nó quá khoa trương. Dưới sự dòm ngó của vô số cặp mắt, binh lính của Tam Đại Chiến Bộ bị bắt làm tù binh, tước áo giáp, cởi bỏ vũ khí. Hai tay ôm đầu, run cầm cập trong gió lạnh, đứng xếp hàng để áp giải về doanh trại vân mộng. Hình ảnh này đẹp đến mức làm người khác sợ đến không dám xem. Còn một số cường giả võ đạo cấp cao chân chính đều luôn tập trung nhìn về phía thiên thiến. Nữ tướng này quả thật quá kinh khủng. Rõ ràng chỉ mới 17-18 tuổi, dáng người thì mảnh khảnh lả lướt, da thịt mềm mại như nước, cho người ta cảm giác là một thiếu nữ chỉ bị đánh một quyền là sẽ khóc rất lâu. Nhưng khi trận chiến bắt đầu lại giống như một con người khác, hai thanh đại kiếm vung lên như chiếc quạt điện khổng lồ, không ai địch lại. Cho dù có là võ đạo đại tông sư cũng chưa chắc có được lực sát thương như vậy. Bình thường mà nói, một võ đạo đại tông sư giống như vậy tuyệt đối không thể phát lực và tốc độ nhanh đến thế, nếu không sẽ bị tiêu hao một lượng lớn huyền khí, sức lực sẽ bị đứt đoạn, sau đó bị quân đội bao vây, cuối cùng sẽ bị nghiền nát giữa quân địch. Một võ đạo tông sư mà tiêu hao quá nhiều huyền khí thì chẳng khác nào một con hổ bị nhổ răng, cắt đuôi, gãy xương sống. Đừng nói là gặp phải chó hoang. Cho dù là một đàn ngỗng cũng sẽ bị trúng mổ đến chết. Nhưng nữ tướng này chẳng những kiếm trong tay không ngừng nghỉ, thanh lang cưỡi cũng nhanh như trước. Cho dù trận chiến lúc này đã kết thúc nhưng mặt không đỏ, thở không gấp, bộ dáng như thể chưa thỏa mãn còn muốn thử lại 10 lần. Đây quả thực là khủng khiếp. Những người khổng lồ hung bạo trong thần thoại cũng chỉ đến thế thôi phải không? Vai trò của một chiến tướng trên chiến trường như vậy chắc chắn vượt xa một võ đạo đại tông sư bình thường. Hơn nữa cách chiến đấu của quân khai thác quá kỳ lạ. Ai mà nghĩ được những người ngã xuống nhanh nhất trong trận chiến không phải là binh lính xông lên trước, mà lại là những chủ tướng nòng cốt và được bảo vệ. Hành động trảm thủ của người vân mộng quá kiên quyết và cực nhanh. Nhiều người thậm chí còn không biết tại sao đầu của bộ chủ, bộ huyễn phong lại đột nhiên phát nổ. Nhưng đại quý tộc, người giàu cùng các đại tông môn bang phái ở trong thạch, lúc này cũng đã hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ. Họ không thể hiểu tại sao một trận chiến không hồi hộp chút nào mà lại có kết quả điên cuồng như vậy cho nên đây là nguyên nhân vì sao tên não tàn mặt trắng đó lại dám khiêu khích tình chủ như vậy ư chắc hẳn sắc mặt của tình chủ đại nhân lúc này là rất khó coi Ngay đến đây nhiều người vô thức nhìn về phía cỗ kiệu mây lại thấy trên mặt của lương viễn đạo không có vẻ gì khiếp sợ và ngạc nhiên chỉ có một chút thất vọng mà thôi ánh mắt ông ta đảo qua xác quân sĩ tử trận nhìn máu động thành từng vũng chót mũi mập mạp khẽ run lên người được mùi máu tươi đáy mắt ông ta hiện lên chút say mê được che giấu vô cùng tốt không chút do dự ông ta nhẹ nhàng xua tay hơn một ngàn khôi hương vệ đứng ngẩn gần cỗ kiệu mây đồng loạt rút kiếm trời đất bóng tối sầm lại có người theo bản năng ngẩng đầu lên không phát hiện ra không biết từ khi nào từng lớp mây đen từ hướng tây nam lặng lẽ trôi tới che khuất cả bầu trời cũng chính khoảnh khắc khôi hương vệ rút kiếm ra đám mây đen lặng lẽ này cuối cùng cũng thành công bao phủ ngày đông ấm áp của vùng đất này nhiệt độ sụt giảm nhanh chóng Trong bóng tối vô biên, một ngàn khôi ưng vệ đột nhiên lao ra, giống như một bầy kền kền nhặt sắc bay lượn trên bầu trời, quét ngang cả bầu trời và lao về phía đội quân khai khoáng. Bọn chúng đeo mặt nạ chim ưng, im hơi lặng tiếng, chỉ có âm thanh phần phật của tay áo. Nếu như những khôi ưng vệ trước đây được ví như là tử thần Diêm La khiến mọi người của Châu Huy Thành sợ hãi quay lưng bỏ chạy, thì đám khôi ưng vệ trước mặt này lại mang tới cho người ta một cảm giác đáng thương như một đám thiêu thân lao vào lửa người vân mộng đã thể hiện sức mạnh nghiền nát của bọn họ vượt xa nhiều cấp độ ngay cả những khôi ông vệ khét tiếng tàn nhẫn và hung ác cũng không thể manh động trước một đội quân như vậy nhìn xem tình chủ đại nhân có chút mất lý trí rồi giống như một con bạc đã bị thua mà mù quáng đem hết tiền bạc còn lại dốc vào ván cuối trên ngọn cây giữa doanh trại lâm bắc thần dùng ngón giữa xoa mi tâm lại tìm đường chết à sự nghi ngờ trong lòng hắn càng thêm nồng đậm đợt tấn công trước của khôi ông vệ đã được chứng minh là chịu chết thì đợt sau kết cục cũng vậy. Lương Viễn Đạo không thể không nhận ra. Hôm nay ông ta dồn toàn bộ sức mạnh vào trận chiến này, cũng chỉ như đưa đồ ăn mà thôi. Kiểu chiến đấu giết địch à, một ngàn tự tổn, ba chục ngàn này vốn chẳng có ý nghĩa nào cả. Vậy thì tại sao lại muốn tìm đường chết? Không biết tại sao, nhưng một nỗi bất an mạnh mẽ trào dâng trong lòng hắn, hắn lớn tiếng hét lên, rút lui, mau rút lui. Tại sao phải rút lui thì hắn không biết, nhưng trực giác nói cho biết không thể ở lại đây cũng may trong một thời gian giải quân khai thác cùng với lính mới vân mộng đã có kỷ luật nghiêm minh nghe được âm thanh của lâm đại thiếu ngoài trừ đám cường giả võ đạo bộc hậu như thiến thiến ra tất cả đồng loạt lui vẻ như nước thủy triều người vân mộng trực tiếp buông tha tủ binh mà lui vào phạm vi trận pháp bảo vệ khoảnh khắc tiếp theo bùm cảnh tượng cũng ai ác khiến ai cũng choáng váng xuất hiện mấy trăm khôi hương vệ bay tới cổng doanh trại tất cả đều bộc phát sáng trói lọi Áo tràng của họ phồng lên, năng lượng huyền khí đột nhiên tăng mạnh. Trong nháy mắt rơi xuống đất thì giống như quả bóng bị nổ tung, phát ra những tiếng nổ ầm ĩ. Nổ là tự nổ và thời điểm thân thể nổ tung, những lưỡi kiếm, áo giáp, máu và tàn cốt còn sót lại bất ngờ bắn ra, uy lực vượt xa cả cung nổ, phá vỡ không trung, sinh ra lực tàn phá trên diện rộng. Tai họa ập đến, những tù binh của Tam Đại Chiến Bộ đứng gần trung tâm vụ nổ chưa kịp phản ứng. Trên người cũng không có áo giáp, bị năng lượng của vụ nổ này bao phủ, thân thể họ giống như tờ giấy mỏng manh không chịu nổi một kích. Trước sức mạnh của làn sóng xung kích trong vụ nổ, bọn họ trực tiếp bị xé nát. Đứng xa hơn thì cảm thấy cơ thể chấn động mạnh, cúi đầu xuống trên ngực xuất hiện rất nhiều lỗ lớn nhỏ khác nhau, máu chảy ào ạt, xương cốt vỡ vụn, tay chân cũng bị xuyên thủng, sau đó không còn cảm nhận gì nữa, giờ ý thức mơ hồ chỉ có thể kinh hãi hét lên tiếng rồi từ từ ngã xuống. Một số thậm chí tệ hơn cây chân bị vụ nổ làm đứt lìa, thương tích cực kỳ nghiêm trọng nhưng lại không chết tại chỗ mà hét lên những tiếng chói tai, bò trên mặt đất vặn vẹo rẫy ruộng, khát vọng sống sót khiến họ dùng sức lực cuối cùng muốn rời khỏi trung tâm vụ nổ. Tình trạng bi thảm nhìn thấy mà giật cả mình. ầm, uhm. vô số khôi ung vệ gào thét lao xuống, huyền khí phồng lên, từ từ đáp xuống như hàng ngàn quả bom rơi vào trong đám người. Từng người từng người không ngừng tự bạo, hơn hai chục ngàn binh lính của Tam Đại Chiến Bộ ngay lập tức bị cuốn đi. Máu cùng bụi đất tung bay còn kèm theo những bông tuyết nhỏ. Cảnh tượng này giống như một bức tranh mà tác giả đang trong quá trình vẽ dở. Trông và đẹp lại mang theo vẻ chết người, đầy màu sắc chết chóc. Người xem cuộc chiến ở phía xa cực kỳ kinh hãi, thần sắc đờ đẫn. Nhìn thấy cảnh này tất cả đều há hốc mồm, đầu óc trở nên trống rỗng, quên cả khép miệng lại, thậm chí quên cả hô hấp. Chẳng ai nghĩ tới lần công kích này của khôi ung vệ lại dùng cách ngọc đá, cùng tan, quá khốc liệt và rung động sự kiểm soát của tình chủ lương viễn đạo đối với khôi hưng vệ rốt cuộc đáng sợ đến mức nào chỉ một động tác mà khiến cho biết bao cường giả võ đạo cam tâm tình nguyện dùng cách này để kết liễu sinh mạng của bản thân lâm bấc thần cũng thấy trố mắt và nghẹn họng còn mẹ nó bom thịt người à phần tử khủng bố của thế giới huyền huyễn à đúng là điên rồ mỗi một cao thủ cấp võ sư trở lên đều có năng lượng huyền khí ngưng tụ trong cơ thể giống như một quả bom đặt trong cơ thể vậy lực sát thương tự bạo của võ sư cấp thấp đủ để uy hiếp được võ sư cấp cao nhưng kết cục của việc tự bạo cũng là vô cùng thê thảm chẳng những thân xác nát bấy mà linh hồn cũng tan thành mây khói vĩnh viễn không được siêu sinh vì vậy cho dù nhiều cường giả võ đạo bị dồn và tuyệt vọng không tức giận đến mức thiêu đốt linh hồn thì sẽ không lựa chọn cách tàn nhẫn này để mà giết địch mối nghi ngờ trong lòng lâm Bắc thần càng trở nên dày hơn để huấn luyện ra một ngàn khôi hương vệ chắc chắn là không dễ dàng tính cả những thủ lĩnh cấp khôi hương vệ bị lâm đại thiếu chém giết và những tên đêm qua chết ở khu vực thành số hai một ngàn khôi ung vệ này hẳn đã là lực lượng cuối cùng bên cạnh lương viễn đạo tại sao cái đầu lợn này lại điên cuồng muốn trôn vùi lực lượng cuối cùng trong tay mình như vậy lương biết đạo à lương viễn đạo biết rất rõ cho dù những tên khôi ung vệ này có tự bạo thì cũng không sơ sinh, sinh ra uy hiếp gì với lâm bắc thần hắn chẳng lẽ chỉ vì muốn làm bị thương một ít binh lính vân mộng mà tâm tình của ông ta sinh ra thống khổ sao lâm bắc thần nhìn trận chiến phía dưới thấy máu tươi nhuộm đầy thi thể chất chồng như núi trong đầu lóe lên một tia sáng trong lòng càng bất an ầm từng tên khôi hương vệ như pháo hoa không ngừng tuôn ra như là tử thần cười gằn mà thu hoạch sinh mạng ngăn bọn họ lại giọng nói của lâm bắc thần như tiếng sét trong bóng tối vang vọng giữa đất trời đồng thời trong tay hắn xuất hiện một cây cung lớn giơ lên dây cung rung động từng mũi tên xạ long phá không mà ra tốc độ cực nhanh như ô quang từng tên khôi hương vệ còn chưa kịp tự bạo đã bị bắn nổ trên không trung đúng thế Để ngăn chặn việc khôi ông vệ tự bạo, Lâm Bắc Thần bắn nổ bọn họ trước. Đám người thiến thiến, Đái Tử Thuần, Quang Tương, Khâu Linh, Phan Nguy Mẫn lập tức thúc giục huyền khí, thúc giục tu vi đến cực điểm hóa thành một lớp áo giáp trên cơ thể với trình độ cứng rắn tuyệt vời. Ở trên áo giáp lại hình thành một tầng huyền khí phòng vệ lúc này mới nghênh đón và đánh chết khôi ông vệ trước khi bọn chúng tự bạo và làm tổn thương người khác. Thiếu ra, ta cũng đi. Thấy tình hình nguy cấp và cảm nhận được ưu tư của Lâm Bắc Thần, Thiên Thiên leo lên lưng của Tiểu Nhị lao ra ngoài, cơ thể Tiểu Nhị xuất hiện lôi quang quanh thân, lôi văn lưu chuyển huyền diệu vô cùng, mỗi khi dừng lại trên không trung nó lại kéo ra một đường hồ quang cách cả trăm thước, tốc độ không thua kém gì Tiểu Tam, nó thấp giọng gầm gừ giống như tiếng sấm nổ giữa hư không, sóng âm khuếch đại mắt thường có thể trông thấy được. Một đợt sóng công kích kỳ dị làm đầu óc mấy chục tên khôi vệ choáng váng, huyền khí tan rã. Mắt nổ đom đóm trực tiếp rơi xuống từ không trung, đừng nói là tự bạo mà ngay cả thúc giục huyền khí cũng không làm được. Thiên Thiên mặc đồ trắng mái tóc đen tung bay, khuôn mặt thánh khiết vô song tựa như tiên nữ ở thần giới hạ phàm, nàng vô cùng xinh đẹp, cầm một thanh kiếm bạc như một cây roi dài vậy, lắc cổ tay một cái, từng tên khôi ưng vệ bị đập nát mi tâm, cổ họng và ngực, rồi chậm rãi từ trên không trung rơi xuống. Khoảng 300 khôi ưng vệ đã bị chặn lại, hơn trăm tên còn lại thì tự nổ tung. Khoảng 6-7 ngàn chiến sĩ của tam đại chiến bộ bị bắt đã chết trong thảm họa này. Khoảng 10 ngàn người bị thương ở mức độ khác nhau, hoặc là ôm chặt vết thương bỏ chạy, hoặc lăn lộn trên mặt đất, hoặc là đã hôn mê. Các đoại quý tộc phú hộ cùng bang phái ở phía xa đã lấy được tinh thần từ trong sự sợ hãi giống như một con thỏ trắng bị dọa cho sủ lông lui về phía sau. Từ ánh mắt lấy nòng nịnh nọt lương viễn đạo đã hóa thành kinh hoảng và sợ sệt. Chỉ vì sự tức giận của mình mà làm cho hàng ngàn người chết thảm. Một vị tình chủ đối xử với sinh mệnh dưới trướng của mình như cỏ rác như vậy, thực sự đáng để thuận theo sau. Liệu rằng một ngày nào đó bọn họ có giống như đám khôi ưng vệ này không? Coi như vũ khí và bị vứt bỏ như rác rưởi hy sinh bất cứ lúc nào. Một ý nghĩ đột nhiên xuất hiện trong lòng họ mà trước đây chưa bao giờ nghĩ tới. Nếu như cuộc tỷ thí hôm nay mà Lâm Bắc Thần thắng, vậy có phải bọn họ sẽ có cuộc sống tốt hơn không? Cứu người, Lâm Bắc Thần hét lên, sau lưng hắn xuất hiện một đôi cánh kiếm bằng thần lực ánh bay lên không trung giữa hai kiếm rực có một luồng hào quang màu bạc chiếu xuống chiến trường, loại bỏ mùi mó tanh giống như một mặt trời nhỏ, mang lại ánh sáng mới cho thiên địa đang bị mây đen bao phủ. Cổng doanh trại mở ra, quân khai khoáng cùng lính mới Vân Mộng lao ra ngoài, theo lệnh của Lâm Bắc Thần bắt đầu chữa trị cho binh lính của tam đại chiến bộ đang bị thương, rồi kéo họ về doanh trại. Trong khi các dược sĩ học đồ do An Mộ Hy đứng đầu thì lấy các loại thuốc ra, kéo dài tính mạng cho những người bị thương, xoa dịu cảm giác của họ Lương Viễn Đạo, con lợn điên kia, ta phải giết ngươi! Kiếm Dực của Lâm Bắc Thần hóa thành lưu quang màu bạc mà hạ xuống từ điện thần kiếm trong tay cũng xuất hiện từng đường huyền quang màu vàng tím, thần lực và huyền khí đồng thời được thúc giục. Lâm Bắc Thần quyết định không cho Lương Viễn Đạo cơ hội ra tay nào nữa. Lúc này Lương Viễn Đạo cũng bật cười phóng lên cao. Ầm, uhm, triệu mày bị chấn động, hông của mười tên thái giám cấp võ đạo tông sư đều bị lực phản chấn ghim vào trong đất, còn thân hình khổng lồ của Lương Viễn Đạo ở giữa không trung. Trong nháy mắt giao thủ với Lâm Bắc Thần, Liêu Quang hiện ra bóng người giao thoa. Lâm Bắc Thần lao ra ngàn thước vỗ cánh xoay người, sắc mặt vô cùng nghi ngờ nhìn về phía lương viễn đạo lơ lửng phía xa, đồng thời ở trên cơ thể xuất hiện 6 vết máu. Dễ như vậy sao? Lâm Bắc Thần vô cùng nghi ngờ. Mới vừa rồi trong lúc giao thủ bóng người đan sen nhau, Lâm Bắc Thần đồng thời chi triển chủ quân tí hộ chi quang và kiếm thập thất trong kiếm thuật. Hắn có thể cảm nhận rõ là mình đã chém trúng cơ thể lương viễn đạo cùng với việc hắn đại chiến với lương viễn đạo mà chưa thắng lần nào lâm bắc thần có chút không tin nhưng đúng vào lúc này phụt một tiếng từng dòng máu từ cơ thể mập mạp của lương viễn đạo bắn ra phía trên thân hình mập mạp kia da thịt bị kiếm khí cắt đứt lộ ra một lớp mỡ như mỡ dê sau đó mới nhìn thấy được mạch máu cùng với máu thịt bị cắt ra máu tươi phun ra sáu vết máu trên người ông ta rất nhanh đã tách ra thật sự chám trúng sau vết thương như vậy lâm bắc thần vui mừng khôn xiết Vết thương như vậy cho dù là đại tông sư võ đạo thì cũng chết thôi. Quả nhiên sau khi phun máu một lúc, cơ thể Lương Viễn Đạo mất đi năng lực bay bổng nặng nề rơi xuống dưới, giống như một tảng đá bẩn thỉu, âm một tiếng rơi xuống mặt đất, làm mặt đất lõm vào. Cơ thể mập mạp trực tiếp rơi xuống thành một đống thịt nát, chung quanh bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, các đại nhân vật đứng từ xa xem cuộc chiến thì đều sững sờ. Cái quái gì vậy? Đây là chết rồi sao? Trước đó không phải tình chủ đại nhân vẫn cùng với Lâm Mặc Thần chiến đấu qua lại sao? Tại sao lần giao thủ này lại bị Lâm Bắc Thần đánh chết trong nháy mắt vậy? Lúc này ngã xuống trực tiếp thành đống thịt nát, đã chết không thể chết thêm được nữa. Cái này cũng quá thảm rồi phải không? Nó tạo cho người ta một cảm giác, một tên khoe khoang là không thể gục ngã, còn chưa kịp đụng mới chỉ nhìn mấy cái thôi máu đã tuôn ra như suối, mềm nhũn ngay lập tức. Kết quả này thực sự làm người khác phải ngạc nhiên. Trong lòng Lâm Bắc Thần cũng ngỡ ngàng, chỉ vậy thôi sao? Sinh vật vô danh mà điện thoại tử thần không thể nhận diện được, cùng với mối đe dọa mà dấu chấm than màu đỏ liên tục cảnh báo lại chỉ như thế này thôi sao còn nói cái gì mà đại chiến ba trăm hiệp lâm bắc thần không an tâm từ từ hạ xuống sau đó đi về phía đống thịt nát kia chém liên tục a cạch cạch hắn hét lên một cách kỳ lạ không ngừng chặt chém dùng kiếm nhất kiếm nhị kiếm tam kiếm tứ cuối cùng thi thể của tỉnh chủ lương viễn đạo gần như là bị lâm bắc thần băm thành nhân sủi cảo xương thịt đều nhau độ mềm vừa phải cho dù là hòa thượng phá giới có đến kiểm tra thì cũng không tìm được bất kỳ lỗi gì. Đây không phải là bổ đau mà là hủy thi diệt tích. Chỉ cần thêm một chút bột nêm là có thể nấu ngay. Dưới nhìn kinh hoàng và sợ hãi chung quanh, lâm bắc thần lau mồ hôi từ từ rời khỏi đống thịt này, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Giờ thì chắc chắn là phải chết rồi đúng không? Chết chắc rồi, phù. Hắn từ từ thu hồi kiếm rực, cuối cùng cũng kết thúc. So với trong tưởng tượng thì thoải mái hơn nhiều. Người trong doanh trại vần mộng không kiểm được vọt ra khỏi tòa nhà. Hòa reo vui sướng lương viễn đạo chết có nghĩa là mọi thứ kết thúc tất cả mọi người đều vui ở phía xa những đại quý tộc người giàu có và đại lão của bang phái lớn đều vô cùng sợ hãi bắt đầu run rẩy suy nghĩ xem làm thế nào để quỳ xuống cầu xin thiếu niên giết chết hai vị đại lão của triều huy thành này là lương viễn đạo và cao thắng hàn đây nghe nói lâm bắc thần tham tiền háo sắc hay là phục vụ theo sở thích của hắn trong đầu một tên đại quý tộc lập tức nghĩ đến vô số khuôn mặt của các nữ tử tuyệt sắc Một số là tình nhân của ông ta, một số là tiểu thiếp, một số lại là con, cháu, cùng với một vài mỹ nhân nổi tiếng trong thành. Nếu như đưa những nữ tử này tặng cho Lâm Bắc Thần, có lẽ thời cơ của ông ta sẽ đến. Còn trong đầu của tên giàu có thể nhanh chóng tính toán xem, việc đưa cho Lâm Bắc Thần 10 triệu kim tệ hay là các vật liệu có giá trị tương tự thì cái nào sẽ đả động được trái tim của hắn. Còn các đại lão bang phái thì lại đang suy nghĩ có nên lấy danh nghĩa kiếm chi chủ quân miện hạ, mà thẻ độc là đời đời trung thành với tên não tàn mặt trắng này không dù sao thì lâm bắc thần cũng có bản lĩnh đánh chết lương viễn đạo và cao thắng hàn có nghĩa là hắn có lực uy hiếp tương đương cường giả cảnh giới thiên nhân trong bối cảnh đế quốc bắc hải dối gian như hiện nay cho dù là hoàng thất đế quốc khi nhận được tin tức như vậy thì e rằng cũng sẽ không lựa chọn chiến đấu với tiểu tử mặt trắng này đến cùng trừ phi hoàng thất chắc chắn phái ra một thiên nhân cấp cao nhanh chóng giết chết lâm bắc thần và tay sai của hắn nhưng mà lục đại thiên nhân của bắc hải không Chính xác mà nói chỉ còn có ngũ đại thiên nhân, dường như cũng không còn sức chiến đấu kinh khủng như vậy. Cho nên kết quả cuối cùng khả năng cao sẽ là chiêu hàng. Còn các đế quốc và thế lực khác nhau sau khi nghe tin, rất định sẽ như chó hoang nhìn thấy miếng thịt béo, lập tức tung cảnh ô lưu mà lôi kéo. Vì thế một số kẻ thật nhìn, mắc phải tội lớn ngập trời nhất định phải chết như lâm bắc thần, thì ngược lại cũng có một vị trí vững chắc. Chỉ cần hắn bảo vệ chế huy đại thành trước sức, sức tấn công của hải tộc, sau đó mặc cả với các phe phái đợi giá mà bán chỉ cần không phạm phải sai lầm não tàn nào đó làm việc hợp lý vẹn cả đôi đường đến cuối cùng không chừng có thể trở thành quan to một phương vì vậy lúc này chắc chắn là thời điểm tốt nhất để lựa chọn ngả về phía lâm bắc thần ngay lúc các đại lão chuẩn bị hành động thì đột nhiên ủng ục ủng ục thịt béo lương viễn đạo bị chém thành nhân bánh sủi cảo đột nhiên cuộn lên ủng ục dường như có thì rõ thứ gì đó đang sôi sùng sục trong vũng máu giống như nước sôi vậy bốc lên từng tầng bong bóng máu chuyện gì vậy mọi người lập tức cảm thấy kinh hãi lâm bắc thần đứng cạnh đó trong nháy mắt còn người ngưng tụ lại trong lòng hiện lên một cơn ớn lạnh hắn đưa kiếm ngang ngực lắc cổ tay một cái mấy chục đường kiếm quang chém vào vũng máu lóe lên một cái rồi biến mất nhưng máu thì vẫn ùng ục ngày càng dữ dội một luồng năng lượng khác với huyền khí đang lan tràn ra từ vũng máu tả môn mắt của lâm bắc thần sáng lên một cảm giác đây mới đúng này trào dâng trong lòng Tên đầu heo Lương Viễn Đạo quả nhiên không dễ chết như vậy, hắn ta đang sống lại sao, hay là hoán đổi thành hình thái thứ hai. Trước kia khi mà chơi game online, lý do khiến việc tiêu diệt nhiều bot cuối rất là khó khăn, vì khi lượng máu giảm xuống đến một mức nhất định, chúng sẽ biến hình, và lúc đó lượng máu, phòng thủ và tấn công của chúng sẽ tăng lên dữ dội, cho nên cơ thể thực sự của Lương Viễn Đạo sắp lộ diện sau. Lâm Bắc Thần nhau mắt lại lặng lẽ mở ra nét A Cloud Music, Ta đứng trong gió lớn, tay cầm kiếm, hỏi thiên hạ ai là anh hùng. Bản nhạc mà chỉ hắn có thể nghe được vang lên. Sức mạnh của âm nhạc khiến cho sức mạnh cả người Lâm Bắc Thần, huyện khí và tinh thần lực giống như được búp vậy, bắt đầu thăng cấp túi bụi. Lão tử cũng có trạng thái thứ hai. Hắn lần nữa giương kiếm rực ra bay lên trời giữ khoảng cách nhất định để quan sát vũng máu. Trong vòng ba giây trong vũng máu một cái đầu lâu cực kỳ quái dị nổi lên. Lâm Bắc Thần thấy rõ ràng cái đầu lâu này chính là lương Viễn Đạo. Nhưng so với lương viễn đạo trước đây thì gầy hơn một chút, chỉ một chút thôi, nhưng vẫn là đầu mập tay to. Thực sự biến thân rồi, ai ra. Lương bất thần cũng không ngu ngốc, đợi đến khi bót hoàn toàn biến hình, hắn trực tiếp chám ra ba đường kiếm khí màu vàng tím, kiếm nhất, kiếm nhị, kiếm tam, vù. Ánh sáng kiếm khí cắt qua đầu lương viễn đạo không lệch chút nào, ba đường kiếm bóng loáng trực tiếp cắt cái đầu lâu thành ba phần làm cho nó nứt ra. Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, nó giống như chất lỏng trong người máy vậy giữa ba mảnh đầu lâu có những sợi thịt kéo dài như xúc tu dày đặc trực tiếp khâu lại vết nứt cái đầu lần nữa trở về như lúc đầu lương viễn đạo thậm chí còn cười với lâm bắc thần chớp chớp mắt còn mẹ nó lâm bắc thần lạnh cả gáy một tốc độ hồi phục kinh hoàng đây có còn là sức mạnh cảnh giới võ đạo tông sư không vậy khoảnh khắc tiếp theo hắn liền nhận ra là mình đã suy nghĩ một câu nhảm nhí trên đời này tuyệt đối không có một võ đạo tông sư nào có thể tái sinh sau khi bị băm thành nhân bánh sủi cảo yêu nghiệt to gan Ta nhìn thoáng qua cũng biết người không phải là người. Lâm ớt thần hét lên. Lúc này toàn thân lương viễn đạo cũng từ từ lơ lửng trên vũng máu ủng ục. Từ trên xuống dưới không một mảnh vải che thân. Máu tí tách từ các nếp gấp của mỡ mà chảy ra. Ông ta gầy rồi. Đại khái từ 7, 8, trăm cân đã trở thành khoảng 360 cân. Mặc dù vẫn là một tên béo trông rất kinh tởm nhưng chắc chắn là gầy hơn. Bất ngờ phải không? Lương Viễn Đạo mở miệng, giọng nói trở nên rõ ràng hơn, nhìn về phía Lâm Bắc Thần mà nói, tà lại trở lại rồi. Lâm Bắc Thần không nói gì, kiếm rực sau lưng rung lên, sau đó nhanh chóng xuất chiêu, giết. Không muốn nói chuyện với người, giết là xong chuyện. Kiếm quang lóe lên bóng người đan sen, Lâm Bắc Thần rõ ràng cảm nhận được tốc độ và sức mạnh của Lương Viễn Đạo sau khi biến đổi thì đã tăng lên. Trong cơ thể của cái đầu heo này ẩn chứa sức mạnh rất kỳ lạ, loài sức mạnh đó cũng không có trực tiếp phản ánh sức chiến đấu của Lương Viễn Đạo nhưng chỉ cần tràn ra một ít cũng làm tâm trí của lâm bắc thần sinh ra một loại sợ hãi không kiểm soát được keng keng âm thanh phảng phất của lưỡi kiếm cắt thịt vang lên trong không trung tràn ngập màu máu mùi máu thân hình của lâm bắc thần ngưng trệ giữa không trung từ điện thần kiếm trong tay có một vết máu trên lưỡi kiếm vết máu đỏ tươi như chân trâu lăn xuống khỏi mũi kiếm và rơi xuống đất ngay lập tức dưới đất tạo thành một cái hố nhỏ còn có hơi khói bốc lên mà mắt thường không thể thấy Cách đó trăm mét trên không trung, một đường máu xuất hiện ở thắt lưng của lương viễn đạo. Đột nhiên cả người bị cắt thành hai phần, nửa người trên mất đi sự chống đỡ lập tức ngã xuống. Ngay lập tức toàn bộ cơ thể như bị đứt rời khỏi thắt lưng, nửa người trên ngã xuống vì mất đi sự chống đỡ. Phía sau lưng chỉ có một chút thịt liên kết lại, cả người giống như một miếng dăm bông bị tách ra, sau đó xếp chồng lên nhau. Vết thương gần thắt lưng như vậy đối với Đại Tông Sư Võ Đạo là cực kỳ chí mạng, nhưng lương viễn đạo không chết hắn chống hai tay trên mặt đất ngang hàng với nửa người dưới trong mắt tràn ngập huyết sắc nhẹ giọng nói thì ra là thế này ta hiểu rồi <cười> từng sợi thịt bầm từ chỗ vết thương đứt lìa đó giống như những xúc tu nhanh chóng hợp giữa thân trên và thân dưới lại với nhau lương viên đạo trong nháy mắt khôi phục như ban đầu giữa eo chẳng để lại một vết sẹo nào <cười> lại lần nữa lương viên đạo ngoắc tay về phía vũng máu một mảnh xương trắng từ bên trong bay ra đáp xuống trong tay hắn bị hắn nắm vào như kiếm Vù một tiếng, thân hình lóe lên, Lương Viễn Đạo chủ động công kích, kiếm pháp sử dụng có chút giống với kiếm nhất, kiếm nhị, kiếm tam mà Lâm Bắc Thần sử dụng. Có người bắt trước mặt của ta, có người lại bắt trước kiếm của ta. Lâm Bắc Thần kinh ngạc đây là hàm vi vi phạm bản quyền một cách trắng trợn, thật là không biết xấu hổ. Hắn không dám lơ là hai người liên tục giao chiến mấy trăm chiêu. Lâm Bắc Thần dần phát hiện kiếm chiêu mạnh nhất của mình đã không còn đủ sức đe dọa Lương Viễn Đạo nữa còn kiếm thuật của lương viễn đạo thì ngày càng ác liệt và đáng sợ trong hư không kiếm khí tung hoành ngang dọc kiếm quang sinh diệt hai bóng người thoát ẩn thoát hiện gần như vượt khỏi tầm mắt của các cao thủ võ đạo tông sư cấp thấp ngay cả những đại lão của bang phái ở phía dưới cũng giống như bị mù vậy liều mạng mở to hai mắt muốn xem một số bí ẩn võ học cao minh à tuyệt vời thực sự là tuyệt vời trường môn vạn kiếm lưu là một nam tử trung niên về ngoài ba mươi khuôn mặt chất phác và lương thiện lúc này trong mắt lóe lên tia sáng kỳ dị không ngừng cổ vũ và khen ngợi thật sự không ngờ tu vi kiếm thuật của lâm bắc thần lại đến cảnh giới này để người khác phải khiếp sợ chiêu thức này quá tuyệt vời chỉ có thể hiểu ý mà không thể diễn tả bằng lời mọi người chung quanh kinh ngạc trưởng môn vạn kiếm lưu này nghe nói tu vi võ đạo tông sư cấp bảy trong phạm vi đại tông sư cũng được coi là hạng vừa hôm nay không được lệnh của tỉnh chủ mà tự mình đến góp mặt kết quả lại có thể xem được ý nghĩa sâu xa Trong cuộc giao thủ của hai đại cường giả, chẳng lẽ trước kia ông ta che giấu thực lực sau Đám đông không thể không đánh giá lại vị trưởng môn vạn kiếm lưu này. Sư huynh, ngươi thực sự có thể thấy rõ bọn họ chiến đấu xong? Sư muội của ông ta đứng bên cạnh và mặt sùng bái hỏi. Trưởng môn vạn kiếm lưu mặt không đổi sắc, vừa vỗ tay vừa thì thào, ta cũng không thấy rõ. Vậy sao ngươi... Ồ, sư huynh là đang giả vờ, cuối cùng cũng có thể tham dự được sự kiện này, đương nhiên phải cố gắng hòa nhập vào bầu không khí nếu ta chẳng nói gì hoặc là bày ra vẻ mặt mờ mịt vậy ta chẳng phải là rất gà sao như vậy thì không còn mặt mũi của vạn kiếm lưu chúng ta nữa sư muội vạn kiếm lưu nghe xong liền cạn lời nàng chắc chắn trăm phần trăm rằng huynh trưởng sư huynh trưởng môn đầu có vấn đề của mình hẳn là bạn đồng hành cùng với tên não tản lâm bắc thần kia ok như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại à, cái phần đọc truyện này đây anh em nhá hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ cảm ơn mọi người